Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 468 Đại Duyên Sơn, cửu Lang Đạo Hạt tử muốn chết côn, tiêu tùm ngay vụ lão, thừa thắng thanh hồ đảo, có diệt bằng thanh sơn. Tốc độ con yêu lang thật quá nhanh. Vũ trưởng lão vô cùng cần trường, bình thường khi cùng chạy nhanh. Tốc độ Con người vẫn chậm hơn thú, có bốn chân Sau khi đạt tới hư cảnh Tốc độ cực hạn của cường giả hư cảnh Vẫn thua hư cảnh loài thú Còn về tốc độ khoan xuống đất Thì hư cảnh yêu thú bốn chân Vẫn khoan nhanh hơn hư cảnh con người Do đó, trừ phi phi hành Nếu không, cường giả hư cảnh Không thể vượt qua hư cảnh loài thú Về mặt tốc độ Đây cũng là lý do tại sao vũ trưởng lão Chỉ chạy trốn, chứ không khoan xuống đất Xuyệt, xuyệt Một luồng lệ mang màu bạc từ cái sừng nhọn của con sạ nhật thiên lang bắn thẳng về phía vũ trưởng lão. Nghiệt súc, vũ trưởng lão móng một tiếng, vội vung thần kiếm ra ngăn trở kích này của nó. Có thể vì phải ngăn cản công kích, vũ trưởng lão không thể bảo trùy được trạng thái thân dung thiên địa Tốc độ giảm xuống, khi lão tiếp tục thân dung thiên địa để ẩn vào lực thiên địa thì do việc trì hoãn này, khoảng cách với hạt tử kiềm thành ở phía sau đã bị rút ngắn được hai ba dặm. Sạ Nhật Thiên Lang cũng không cứng đối Sạ Nhật Thiên Lang cũng không cứng đối cứng với vũ trưởng lão Chỉ dùng tốc độ kinh người không ngừng nghề tránh Đồng thời phát ra những lệ mang màu bạc liên tục Rõ là phiền toái Sạ Nhật Thần Sơn lại giúp tên số hạt tử đó Vũ trưởng lão tức giận Công kích của con Sạ Nhật Thiên Lang không giết chết được vũ trưởng lão Nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của vũ Trường lão Ảnh hưởng một lần, hai lần, ba lần Hạ tử kiềm thành ở phía sau vẫn còn giữ nguyên tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách giữa hai người không ngừng kéo lại gần. Sú hạt tử, ta khuyên người nên mau thú lui đi. Nếu không, cho dù ta có chết, cũng sẽ kéo người chết chung. Vũ trưởng lão truyền âm, đồng thời một lần nữa nên tránh công kích của Dạ nhật thiên lang. hạt tử kiềm thành càng lúc càng gần thêm. Hừ, muốn cùng chết với ta à, người còn chưa đủ tư cách. hạt tử kiềm thành cũng truyền âm đáp lại. Vù, vù. Hai cường giả hư cảnh và một hư cảnh yêu thú Đều là những đỉnh cao ở Kiều Châu Lúc này cứ thế một mạch chạy một mạch bay về phía Tây Không ngừng chém giết Những nông dân, những lượng khách trên đường Chỉ thấy hoa mắt một cái rồi biến mất Ở phía Tây Giang Ninh quận Thành Đại khái khoảng 300 dặm Chính là Đại Duyên Sơn ở Nghi Thành Với tốc độ của cường giả hư cảnh Lúc khoảng cách giữa hạt tử kiểm thánh Và vũ trưởng lão bị thu hẹp Còn hai dặm Hai người và một yêu thú đã đến Đại Duyên Sơn Hắn chạy về phía tây Nguyên lai là Đại Duyên Sơn Hạt tử kiểm thành cả kinh Chẳng lẽ hắn và hai con yêu thú hư cảnh Ở Đại Duyên Sơn có quan hệ Hạt tử kiểm thành căng thẳng Lúc trước trong chiến dịch Đại Duyên Sơn Con kiếm sắc long quy Cùng với con yêu long tử tích Có từ thời bộ lạc xa xưa đều lộ diện Hạt tử kiểm Thánh quả cũng hơi e dây Khi gặp hai con yêu thú Sống không biết bao nhiêu năm rồi Cường giả hư cảnh Đại Thành Mà đụng độ Với hư, dạ yêu thú. với hư cảnh yêu thú đại thành Quán lửa là yêu thú sẽ thắng Sinh cơ duy nhất của ta là ở nơi này Nếu yêu Long Tứ Tích và Kim Sắc Long quy Có một con giúp ta Hôm nay ta có thể giữ được mạng sống Vũ trưởng Lão qua núi rừng Thỉnh thoảng tránh một đạo lệ mang Từ xạ Nhật Thiên Lan bắn về phía mình Mặc dù xạ Nhật Thiên Lang Không yếu hơn Vũ trưởng Lão Nhưng xạ Nhật Thiên Lan cũng không muốn liều mạng Chỉ dựa vào tốc độ càn trở vũ trưởng lão Đó là phương pháp an toàn nhất Không ổn Vũ trưởng lão biến sát Ha ha Người trốn không thoát đâu Hạt tử kiểm thành đã đuổi kịp Số hạt tử Yêu Long tử tích ở trong quận Giang ninh ta Từng có giao hảo với quy nguyên tông ta con thiếu quy nguyên tông một cái ơn Vũ trưởng lão vừa chuyển âm Vừa không ngừng vọt tới hang ổ của con yêu Long tử tích Bất luận là vũ trưởng lão Hay hạt tử kiểm thánh Ngay cả sạ nhật thiên lang Ai cũng đều nhận thấy, ở dưới đất có một luồng khí tức hỗn độn màu bạc rất hùng mạnh So với khí tức của hạt tử kiềm thánh thì mạnh hơn nhiều Gần luồng khí tức đáng sợ đó, dưới đất sâu còn có một luồng khí tức vừa dày vừa nặng màu vàng ợt Màu vàng lợt Hai luồng khí tức cực kỳ cường đại Yêu lòng tử tích thiếu quy nguyên tông người một cái ơn à Hạt tử kiềm thánh cười lạnh Chẳng chậm lại chút nào Thiết con nhỏ trong tay vung lên, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen Đâm vào vũ trưởng lão Hay, vũ trưởng lão quát lớn một tiếng Thanh thần kiếm màu lá Trong tay cũng hóa thành những tàn ảnh Cố gắng chống lại luồng ánh sáng màu đen Nhìn như bình thường đó Âm, um, âm um, Nơi vũ trưởng lão, hạ từ kiềm thành Giao kích lập tức nổ tung ra Kinh khí cuồng bạo dưới sự cố ý dẫn đường Của vũ trưởng lão đã đánh mạnh vào mặt đất Dễ dàng đánh thủng cả một vùng núi Thành một hang sâu thăm thăm Giới động sâu u ám chính là chỗ con yêu lòng tử tích đang ngủ Yêu lòng tử tích Mau mau ra đi Vũ trưởng lão chỉ có thể truyền âm không ngừng Vàng vọng bên tai yêu lòng tử tích Người muốn chết Hà tử kiềm thành quát lớn Thiết con nhỏ trong tay, trong nháy mắt hóa thành 9 lùng ánh sáng màu đen liên tiếp 9 lùng ánh sáng màu đen Tiền tiền hậu hậu Nối liền thành một đạo Một lùng lệ mang màu đen Làm cho người ta phải ốn lạnh A Vũ trưởng lão gào lên một tiếng không cam lòng. Hích, hích. Lệ mang màu đen này như một cây châm, đâm thẳng qua thân thể vũ trưởng lão. Hơn nữa, lại đâm thẳng vào chỗ yếu hại nhất, ấn đường. Vù, vù. Ấn đường của vũ trưởng lão xuất hiện một lỗ thùng, không có một vết máu nào. Vũ trưởng lão mất mạng. Hừ, lão giáo hỏa còn mưu toan nhớ yêu lông tử tích cứu hắn. Hạt tử kiếm thánh nhìn thi thể vũ trưởng lão dưới đất, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngao, ngô Một tiếng gầm hùng hậu làm cho người ta ứng lạnh Từ trong động sâu âm u vọng ra Cả cái động đều rung động Vô số đá sỏi lăn xuống Đồng thời bùng một tiếng Mặt đất bên trái phía trước hạt tử kiểm thành trượt nứt vỡ ra Một cái đôi dòng thật lớn lưu ra Một đôi dòng tử kim sắc lạnh buốt Nhìn về phía hạt tử kiểm thành Vèo Con dạng nhà thiên lang vừa thấy tình thế không ổn Lập tức bỏ chạy ngay Đi Hạt tử kiểm thành cũng không do dự chút nào Lập tức bay bổng lên không cái đầu rồng thật lớn. Nhìn theo. Cái đầu rồng thật lớn nhìn theo hoạt tử kiếm thánh rơi đi, sau đó thụt lại. Những đá sỏi lập tức lăn xuống, bịt kín cả huyệt động, tất cả bằng phẳng lại như trước Phi hành không trung. Phi hành không. Phi hành trong không trung, Hà Tử Kiếm Thánh vừa nghĩ lại đã thấy sốt. Không hổ là yêu long tử thích năm đó, có thể đánh với Vũ Hoàng một trận. Hà Tử Kiếm Thánh thán phục, y rằng Con Yêu Long Tử Tích này Là yêu thú hư cảnh số 1 trong 2 Ê rằng con Yêu Long Tử Tích này Là yêu thú hư cảnh số 1 số 2 Trong cả thiên hạ Kỳ thật Khi vừa cảm ứng được ký tức của Yêu Long Tử Tích hạ Tử Kiểm Thành đã biết hắn Không phải là đối thủ của Yêu Long Tử Tích Đối phó với thứ thiên phú dị bẩm bực này Lại là yêu thú hư cảnh đai thành Phòng trừng Phải đạt tới cảnh giới động hư mới thành không được Chỉ một lát sau Hà Tử Kim Thành đã bay đến bầu trời Quy Nguyên Tông Hắn về Quy Nguyên Tông Với mục đích giết chết Gia Cát Nguyên Hồng Dù sao, thiên Phú cùng nhận thức Của Gia Cát Nguyên Hồng Chẳng hề thua cô ung chút nào Thậm chí còn cao hơn một chút Chạy trốn nhanh thật Hà Tử Kim Thành chỉ cửa nhạt Chạy trốn được nhất thôi Nhưng trốn không thoát một đời Không có lão già đó che chở Xem người có thể sống được bao lâu Lão già đó chạy trốn tới Đại Duyên Sơn Còn muốn gặp ta Nói lại yêu long tử tích từng có giao hảo với quy nguyên tông của hắn Nếu có giao hảo, trong chiến dịch đại duyên sơn Yêu long tử tích hoàn toàn có thể bảo vệ cho đằng thanh sơn Đằng thanh sơn hẳn không phải chạy trốn khắp thiên hạ một cách đáng thương như vậy Tâm tình hạt tử kiểm thành lúc này rất tốt Giết thứ cảnh duy nhất của quy nguyên tông Há có thể không vui được chứ Há có thể không vui cơ chứ Từ nay về sau, Dương Châu chính là thanh hồ đào Hạt tử kiềm thánh cũng chẳng có quy nguyên tông lúc này Không có hư cảnh trấn thủ vòng mắt Hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay rất nhanh về phía nam Kiểu lang đảo Đứng cạnh bờ hồ Gió thổi vi vu Tạo nên hàng vạn, hàng nghìn gận sóng Hẳn là phải như thế Đứng cạnh hồ Đăng Thách Sơn khi thì tịnh tu Khi thì diễn luyện quyền pháp Tới kiểu lang đảo mấy tháng Đăng Thách Sơn vẫn chưa sáng tạo được một quyền cuối cùng của hành thủ tri quyền Nhưng đối với quyền cuối cùng của hành thủy tri quyền Thì nhờ vào việc mỗi ngày quan sát hồ nước, cảm thụ nước chảy, đằng Thanh Sơn thi thoả có một chút cảm ngộ Hà, đằng Thanh Sơn biến sắc. Cơ hội trong nhé mắt hóa thành một luồng hồng quang, chạy tới chỗ ở của lục túc đao trì. hống lục túc đao trì đang nằm sấp trong động đất. Nghi hoặc nhìn, đằng Thanh Sơn hớt hài chạy về phía nó. Lão hạt tử kiểm thánh này muốn tới chỗ ta làm gì? Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được ký tức của hạt tử kiểm thánh trên trời. Chính là vì cảm ứng được hạt tử kiểm thánh đang tới gần Nên đằng Thanh Sơn mới lập tức chạy đến bên cạnh lục túc đào chỉ Kinh ý này còn có đường lui Hạt từ kiểm thánh bay qua bầu trời kiểu lăng đào cúi đầu nhìn xuống Bên cạnh hắn có một luồng khí tức rất mạnh So với phần lớn yêu thú thiên thiên kim đan Mà ta gặp qua thì mạnh hơn nhiều Hắn là một con yêu thú cực kỳ lợi hại Khí tức của lục túc đào chỉ đích xác rất mạnh Vừa cảm ứng được ta tới Hắn đã vọt tới bên cạnh con yêu thú đó Xem ra, hắn rất tin tưởng con yêu thú đó có thể bảo vệ tính mạng hắn xé tay của ta. Trong nháy mắt, Hạ Tử Kiếm thành phán đoán ra vài điểm. Kỳ thật, Hạ Tử trên đường về lại Hồ Đào, đi ngang qua Cửu Lăng Đào là có ý nhìn xem Kinh Ý có áp trụ bài gì không. Đang Thanh Sơn cảm ứng được Hạ Tử Kiếm thành rời đi, lúc này mới thở phào một hơi. Kỳ thật, Đang Thanh Sơn rất tự tin, hắn đã đạt tới hư cảnh, phối hợp thêm với lục tốc đao chỉ, như vậy Cho dù hạt tử kiếm thánh có tìm thêm băng chủ Băng thủ cũng khó mà giết được hắn Đầu tiên, tốc độ phi hành của lùi túc đao trì vốn cũng rất cao Chỉ chậm hơn thanh loa một chút Một khi đằng Thanh Sơn dùng lực thiên điệu phụ trộn Tốc độ phi hành của lùi túc đao trì chưa chắc đã chậm hơn cường giả hư cảnh đại thành Hơn nữa, điều đằng Thanh Sơn coi trọng nhất ở lù túc đao trì Tuyệt không phải là phi hành mà là khoan đất Lùi túc đao trì hàng năm sống ở trong đất Sở trường nhất là khoan đất Một khi đằng Thanh Sơn dùng được thiên địa phụ trộn Tốc độ khoan của lục thúc đau chỉ Có thể tưởng tượng được Sáng sớm ngày 21 tháng 3 24 tháng 3 To, to, to Mùa xuân trời mưa dầm Mưa mãi không ngừng Những giọt mưa đầy trời rơi xuống mặt hồ cửu lăng hồ vô tận Trong lúc nhất thời Thiên địa đều bị che kín bởi làn mưa Đằng Thanh Sơn ngồi trong lưng đình Thuy thoảng có một vài giọt nước Bị gió lạc lên người hắn cảm giác vô cùng thư sang. Ha, Đang Thái Sơn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía phương đông, sư phụ Tố Cửu Lang Hồ. Mưa to liên miên không dứt, trên mặt hồ Cửu Lang. Trên mặt hồ Cửu Lang Hồ mênh mông, một bóng người đang đạp trên mặt hồ, chạy như bay về phía Cửu Lang đào Ta ngụ ở Nam Tinh quận, đợi một ngày, không ngờ khi nhận được tin tức thì Vũ trưởng lão vẫn còn chưa về tông. Cẩn thận vô cùng. Không để tiên thiên chân nguyên phát thành một màn hào quang. Toàn thân Gia Cát Nguyên Hồng đều ướt đẫm, sắc mặn tái nhợt. Trong mắt có chút bi ai? Vũ trưởng lão, thành hồ đạo Lòng thù hận của Gia Cát Nguyên Hồng tràn dâng. Đạp trên mặt nước chạy như bay một hồi, xuyên qua màn mưa đầy trời. Suốt cục Gia Cát Nguyên Hồng đã thấy mờ mờ, hon đảo xa xa ở giữa hồ, kiểu làng đào. Chương 469 Từng bước áp sát Thanh Sơn đang ở kiểu lang đảo Mặc dù Thanh Sơn dùng tên giả kinh ý Đại nào thanh hồ đảo Nhưng theo lý thuyết Chỉ vì thế thì hạt từ kiến thành Cũng không đến mức phải giết Thanh Sơn Hơn nữa, e rằng những tông phái khác Cũng sẽ không cho hắn mượn yêu thú hư cảnh Để giúp giết Thanh Sơn đâu Sa Cát nguyên hồng thầm suy đán Ông cho rằng Khả năng đằng Thanh Sơn chết là rất nhỏ Nhưng vẫn lo lắng Nếu đến cả Thanh Sơn cũng gặp bất chắc, ta chính là tội nhân rồi. Thân thể Gia Cát Nguyên Hồng hơi run, dù sao, những gì đằng Thanh Sơn làm đều là do sư phụ trì điểm. Như một trận gió, Gia Cát Nguyên Hồng đạp trên mặt hồ, nhẹ lên bờ cửu lăng đảo. Sư phụ, một tiếng gọn đập vào tay Gia Cát Nguyên Hồng, làm Gia Cát Nguyên Hồng không khỏi lộ vẻ vui mừng, vội nhìn lại. Ông chỉ thấy phía trước trong màn mưa, một bóng người đang đứng, mưa khi tới gần thân ảnh người này. Thì trong nghề mắt tự nhiên ra xa Thấy rõ người đang đi tới Gia Cát Nguyên Hồng lúc này Mới thở vào một hôi Sư phụ, người làm sao vậy Đăng Thanh Sơn thấy Gia Cát Nguyên Hồng Toàn thân ướt đầm Sắc mặt tái nhợt nên vô cùng trần động Sư phụ Sa Cát Nguyên Hồng Cho dù đối lời trước mặt Cũng không đổi sắc mặt Tình huống gì khiến cho sư phụ trật vật như thế được chứ Ta không có gì Nhưng trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng tràn đầy về bị ai Sợ rằng vũ trưởng lão đã chết. Cái gì? Đảng thanh sơn cả kinh. Vũ trưởng lão đã chết. Vũ trưởng lão là hư cảnh trấn thủ quý nguyên tông. Bây giờ, sư phụ mình nói vũ trưởng lão đã chết. Còn sư phụ thì một mình tới đây rất thảm hại. quy nguyên tông bây giờ sẽ như thế nào đây? Sư phụ, suốt cuộc chuyện gì thế? Phát sinh việc gì? Đảng thanh sơn hơi hốt hoàng. Quý nguyên tông bây giờ như thế nào rồi? Có gặp việc gì không? Suốt cuộc là ai? Là thành hồ đào à? Đằng Thanh Sơn liên tiếp hỏi một chàng Hiển nhiên hắn cũng hơi kinh hoàng Hắn không thể không hoàng Vì cả dòng họ đăng, đang ở răng linh quận thành Nơi đó có cha mẹ Có muội muội và rất nhiều thân nhân Nếu xúc động vì vũ trường lão Thì đằng Thanh Sơn có lẽ chỉ thở dài Nhưng hiển nhiên trong lòng hắn Cha mẹ và dòng họ còn quan trọng hơn nhiều Quý Nguyên Tông tạm thời không có việc gì Sa Cát Nguyên Hồng thử dài một tiếng Đằng Thanh Sơn thở vào một hơi Sư phụ suốt cuộc phát sinh việc gì Vào ngày hôm trước, Sa Cát Nguyên Hồng trầm thấp nói Lúc hoàng hôn, ta và vũ trưởng lão đều đang ở trong tông Nhưng đột nhiên, vũ trưởng lão truyền âm cho ta Nói là có một cường giả hư cảnh và một hư cảnh yếu thú cùng liên thủ đuổi giết lão Còn bảo ta chạy mau, không thì trốn không thoát Đằng thanh sơn biến sắc Cường giả hư cảnh rất khó giết chết cường giả hư cảnh Hai hư cảnh, một có thể sử dụng 10 thành lực tiên địa Một người chỉ có thể dùng hai thành lực thiên địa, cho dù tranh lệch rất lớn. Nhưng về phương diện tốc độ, thì một khi đạt tới cấp độ thần dung thiên địa, hư cảnh đại thành và mới vào hư cảnh đều có tốc độ tương đương. Do đó, không có yêu thú hư cảnh hỗ trợ, hư cảnh nhân loại muốn giết chết người khác là rất khó. Là tay ngồ đào, đang thanh sơn nghĩ tới khả năng này trước tiên. Ừ. Ngoại trừ nó, ta không nghĩ tới còn có tông phái nào khác có thể trả giá đắt như vậy rút xét hư cảnh của Quy Nguyên tông ta. Sa cát Nguyên Hồng nói chậm chậm. Thanh Hồ Đào, đôi mi đang thanh sườn xinh ngược, ảo có sát khí. Thanh Sơn, ngươi cũng đừng kinh suất, Sa Nguyên Hồng liền nhắc nhở. Sư phụ, yên tâm. Đàng Thanh Sơn hít sâu một hơi, nếu con có năng lực, sớm đã đạt, sớm đã đạt bằng Hồ Đào rồi. Trong trận dịch đại duyên son, Đàng Thanh Sơn hận Thanh đã khiến cho đại bá hắn bị chết, tàn phế. Còn những huynh đệ hát sắp quân bị chết. Rồi Thanh Hồ Nương nữa. Sau đó Thanh Hồ Đảo còn đuổi giết hàn khắp thiên hạ. Đương nhiên, Đăng Thanh Sơn hận Thanh Hồ Đảo tận xưa. Còn Thanh Hồ Đảo cũng cho rằng sán tiếp vì Đăng Thanh Sơn nên họ tổn thất 13 vị cao thủ tiên thiên Thanh Hồ Đảo đương nhiên cũng muốn giết Đăng Thanh Sơn. Đăng Thanh Sơn và Thanh Hồ Đảo đã có mối thủ không thể giải được. Ừ, vậy thì tốt. Sa Cát Nguyên Hồng gật đầu. Với tư chất ngươi, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, việc diệt Đảo trong tương lai tuyệt đối không thành vấn đề gì. Sư phụ. Buổi tối hôm trước, tên Hà Từ Kiếm Thành đã đi ngang qua bầu trời Cửu Lăng Đảo, Đằng Thanh Sơn sử tỉnh nói. Phòng trường khi đó Hà Từ Kiếm Thành đã đuổi giết Vũ Trường Lão xong, trên đường về Thanh Hồ Đảo, hắn không công kích ngươi ạ. Sa Cát Nguyên Hồng kinh hãi. Dạ không, Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Lúc đó, con chỉ cảm ứng thấy hắn có một mình cũng không phát hiện có yêu thú hư cảnh. Giống như ta đã đoán, Gia Cát Nguyên Hồng gợt gợt đầu. Thanh Sơn, chúng ta hãy vào nhà rồi nói tiếp. đang Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng, một người là hư cảnh, một người là tông chủ quy nguyên tông. Nãy giờ đừng giữa mưa và đàm luận khá lâu. Hiển nhiên, cái chết của vũ trưởng lão, quả đã đà kích hai người rất lớn. Hai người vào tiểu đình ngồi đối diện nhau, bên ngoài đỉnh mưa rơi liên miên Lần này là do ta không nghĩ chu toàn, Sa Cát Nguyên Hồng lắc đầu tài trong lúc nhất thời lơ là Không ngờ hạt tử kiếm thánh có thể mượn được yêu thù hư cảnh tới Do đó Làm cho vũ trưởng lão bị chết Sa Cát Nguyên Hồng hiểu rõ hạt tử kiếm thánh Phối hợp với một yêu thù hư cảnh Thì vũ trưởng lão rất khó thoát chết Hơn nữa Sa Cát Nguyên Hồng cũng thông qua những tin tình báo Của Quy Nguyên Tông Biết vũ trưởng lão không trở về Quy Nguyên Tông Như vậy Có thể là vũ trưởng lão đã chết Yêu thù hư cảnh sẽ mượn vậy sao Đường Thanh Sơn nhíu mày. "Không, Sát Các Hồng lắc đầu nói, trước khi Thiên Thiên Cungột khởi, Nhật Tiên Sơn quan hệ với Thanh Hồ Đảo cũng không tốt lắm. Dù sao, hai tông phái cạnh nhau, ai mà chẳng cảnh giác đối phương. Hơn nữa, quan hệ cảnh giác giữa Sạc Nhật Tiên Sơn và Thanh Hồ Đảo đã duy trì hơn 1000 năm rồi. Ta trước giờ vẫn nghĩ họ không thể liên kết, không nghĩ tới Hắc Tự Kim Thành có thể mượn được yếu thú hộ cảnh. Mấy gần đây, ta đều chuyên tâm ngộ đạo, Nên quên mất dưới sự uy hiếp của thiên thần cung Dạ nhật thần sơn và thanh hồ đảo rất cần phải kết minh Sa cát nguyên hồng lắc đầu thử dài Tư duy theo quán tính đã hại người Nếu ta sớm nghĩ ra việc này Chắc đã để thanh sơn người ở tại quê nguyên tông rồi Sa cát nguyên hồng cười khổ Cho dù hạt tử kiềm thành có tưới Hai hư cảnh các ngươi cũng trồng độ được Ta cũng có thể nói Là người là bằng hữu của vũ trưởng lão Cho dù hạt tử kiếm thành phối hợp với yêu thù hư cảnh, cũng chỉ có thể diễn được một người. Người kia sẽ gây cho thanh hồ Đảo hẳn những tổn thất rất lớn. Do đó, tuyệt đối có thể bảo vệ được vũ trưởng lão. Sư phụ, người có trí tệ, người có trí tuệ tính ngàn lần, còn có một lần sai sót. Người bất tất phải ái náy, chúng ta phải nhìn về phía trước. Đăng Thanh Sơn khuyên bảo, bây giờ, cái con lo lắng nhất là hạt tử kiếm thánh có thể phái đại quân tiêu diệt quý nguyên tông ta xa Cát Nguyên Hồng sắc mặt khẽ biến Rất có thể có việc này đó Cho dù đến lúc đó có con ở đấy Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười khổ Nếu hạt tử kiếm thánh mang theo yêu thú hư cảnh tới còn cũng không chống được Thanh Sơn Sa Cát Nguyên Hồng lắc đầu nói bất tất phải lo lắng Một là hạt tử kiếm thánh không thể diệt quy nguyên tông Không có cường giả hư cảnh Rồi lại còn đi mượn yêu thú hư cảnh Thứ hai, Han muốn mượn sợ Thứ hai, hắn muốn mượn sợ cũng không mượn được. ủa. Đẳng Thanh Sơn ca kinh, Thanh Sơn, yêu thú hư cảnh rất khó mượn. Sa nguyên hồng giải thích. Trong hạ có yêu thú hư cảnh, chỉ là Tuyết Dương giáo, Sạ Nhật thần sơn, phải biết mượn yêu thú hư cảnh để giết địch nhân, cần phải có quan hệ rất gần gũi với tông phái mình mới có thể cho mượn được. Tiếp theo, muốn giết hư cảnh phải là loại người không có bối cảnh, nếu không loại người hơi khó vối cảnh, tông phái trong mượn yếu thú hư cảnh cũng gặp dùi xèo. Thứ ba, ngươi phải mạnh hơn người. Ngươi phải mạnh hơn người ngươi muốn giết nhiều. Yếu thú hư cảnh chỉ giúp ngươi kiềm chế, nhưng không động thủ đâu. Thứ tư, trả giá rất đắt. Như sạng nhật Tần Sơn chẳng hạn, cho mượn hư cảnh yếu thú là rất phiêu lưu. Một khi không giết chết hư cảnh, sạng nhật Tần Sơn không phải có thêm một địch nhân hư cảnh nữa à. Do đó, Phải trả giá rất đắt mới có thể mượn được yêu thú hư cảnh Đằng Thanh Sơn nghe thế giật mình Với bốn điều kiện này Việc hư cảnh muốn giết một hư cảnh khác Đích xác cực khó Thanh Sơn Bây giờ thân vận ngươi là kinh ý Xa cát Nguyên Hồng cười nói Trước đây kinh ý chẳng có tung tích gì Ở kiểu châu đại địa Người thần bí như thế Hạ tử kiểm thành cho dù muốn giết ngươi Nhưng dạng nhà thần Sơn Cũng sẽ không đáp ứng cho mượn yêu thú hư cảnh Để chêu vào một địch nhân thần bí Đằng Thanh Sơn gật đầu Chỉ cần không có yêu thú hư cảnh Chỉ bằng vào một tên hạt tử kiềm thánh Ngươi sẽ không có vấn đề đâu Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Dạ, đằng Thanh Sơn gật đầu Nhưng Thanh Sơn Mặc dù gần như hạt tử kiềm thánh Không thể đem yếu thú hư cảnh Thứ giết ngươi Nhưng cũng nên cẩn thận một chút Chúng ta nên rời kiều lang đảo Gia Cát Nguyên Hồng trị trọng nói Tên hạt tử kiềm thánh đã biết Thanh Sơn nguy ở kiều Lăng đảo rồi Đàng Thanh Sơn không do dự. Ngay trong ngày mưa gió đó, Đàng Sơn cho Tam Đồ Địa Tiết Tân đi tìm hai sư huynh. Rồi hắn và Gia Cát Nguyên Hồng, cùng với Lục Túc Đao, Quổng Phong Ưng ly khai Kiều Lăng Đạo, quận Giang Ninh, Nghi Thành. Trong một phủ đệ rất u tĩnh, Đàng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đang ngủ ở đây. Thánh Sơn, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời ở tại Nghi Thành. Nghi Thành cách quận Giang Ninh cũng gần. Nếu có chuyện gì Cũng có thể chiều cố được Còn tên hạt từ kiếm thánh Sợ còn tưởng rằng ngươi vẫn ở kiểu lăng đạo Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Đột nhiên về mặt phức tạp Thanh Sơn, sư tổ đã chết Ngươi nhất định phải sống Được sư phụ nhìn như vậy Đằng Thanh Sơn cảm thấy nao nao Ngươi nhất định phải sống Ánh mắt Gia Cát Nguyên Hồng ngáy lên Cho dù quy nguyên tông ta tạm thời bị diệt Ngươi cũng phải sống Chỉ cần ngươi còn sống Quy nguyên tông ta mới có thể một lần nữa hông thịnh Đằng Thanh Sơn cảm thấy gánh nặng trên vai Dạ, sư phụ Đằng Thanh Sơn nghiệt đầu Dương Châu, Thanh Hồ đạo Sao sớm ngày 28 tháng 3 Trên kiếm nhận Sơn cô ung một thân áo vải bố cô ung một thân áo vải bố màu xanh Thiết phiền áo lông hoa lệ Đều cùng kính đứng cạnh một người mù Mặc áo đen Sư tổ, mệnh lệnh đã được truyền đạt Hẳn là dự trưa hôm nay Binh lính đóng quân trung quanh quận Giang Ninh sẽ nhận được tin sẽ lập tức ba mặt tiến quân, tiến về Giang Ninh quận thành. Thiết Phiền kính. Ừ. Hạ Tử Kim Thành lạnh lùng nói, ta không để mắt đến Quy Nguyên Tông nho nhỏ, nhưng lúc ta giết chết Vũ Trùng lão, tên gia cát nguyên hồng đã chạy thoát mất. Ta lo, khi đại quân chúng ta tiến công Quy Nguyên Tông, tên gia cát nguyên hồng sẽ đánh tới Thanh Hồ Đào. Tên gia cát nguyên hồng còn cách hư cảnh một chút thôi, không biết khi nào thì có thể đột phá, không thể suy ý được. Thiết Phiền Hát tử kiểm thành ra lệnh, ngươi truyền lệnh, những tiên thiên cường giả bên trong tông, cùng tất cả đệ tử tinh anh, những đệ tử thanh niên đều tạm thời phân tán để họ đi chơi trong quận Thánh Cà, 10 ngày sau hãy trở về. Những người này đều là tương lai của Thanh Hồ Đào, dạ, sư tổ, thiết viền cung kính vâng lệnh. Thanh Hồ Đào chỉ lưu lại một vài lão nhân, chỉ lớp người già lưu thủ là được, hát từ kiểm thành phân phó tiếp. Thiết Phiên, người cũng ra ngoài xài sầu đi. Cô Um, người theo ta cùng tới quận Giang Ninh chỉ huy bà đạo đại quân đập bằng quy nguyên tông. Dạ, sư tổ. Dạ sư tổ, đảo chủ Thanh Ngô Thiết Phiên và người có khả năng tiến vào hư cảnh liền nhất Thanh Đảo của Um đồng thời cùng kinh đáp. Chương 70. Ngày 28 tháng 3, lúc hoàng hôn, quận Giang Ninh, thành Sư phụ, tìm được rồi à, đằng Thanh Sơn lộ bề vui mừng. Ừ, xa cát Nguyên Hồng cũng tử vào một hơi, nhìn về mặt trời đỏ ối như màu phía trời Tây. Điều tra 3-4 ngày, tìm xem chỗ nào trong gian ninh quận thành, vào ngày 22 tháng 3 có tiếng nổ lớn. Rốt cục, cũng tra được ở một thôn trang dưới chân Đại Duyên Sơn, có người nói, từng nghe thấy tiếng nổ đùng đoàn, cũng nghe thấy tiếng sấm, gầm đáng sợ nghe thấy tiếng gầm đáng sợ, ta phái người đi đại tuyến sơn tìm việc xi thể của sư tổ rồi. Ở trong núi ba ngày, thân thể sư tổ không bị thú ăn mất, quả là một kỳ tích. Là ông trời chiều cố cho. Sa cát nguyên hồng cảm thán. Sa nguyên hồng không biết, ngay đó yêu long tử từ tích từng chui ra khỏi lòng đất, còn gầm một tiếng lớn, nơi đó lưu lại khí tức yêu long nồng nặc. Khí tức yêu long rất ghê gớm. Nhưng dã thú bình thường căn bản không dám tới gần như thế thi thể vũ trưởng lão Mới còn nguyên vẹn được Tàng sự của vũ trưởng lão thì sao Đang thanh sơn nhìn ra cát nguyên hồng Tàng sự cũng chỉ làm nhỏ thôi Ra cát nguyên hồng cười khổ Sư tổ lão nhân ra Bây giờ cũng không có thân nhân đời sau Chà, lúc trước sư tổ Chỉ có duy nhất một tầng tôn Một tầng tôn Nhưng vì hẳn tranh đoạt một phụ nữ với người khác Nên mất mạng rồi Cái chết của tầng tôn đã đạt kích sư tổ rất lớn. Từ lúc đó, sư tổ luôn mê mẩn vào các loại tiểu thuyết nhưng cũng lại sư tổ đạt tới tiên thiên kim đan, trong quá trình xem tiểu thuyết xã lại đột phá tới hư cảnh. Nhưng cho dù đạt tới hư cảnh, sư tổ vẫn rất ẩn nhẫn, cơ hồ đều chỉ ở trong vũ cát. Năm đó, ta đạt tới thiên thiên, được coi là thiên tài trong tông, rồi sau đó chính thức sư tổ đích thân chỉ điểm cho ta. Ông tuy là sư tổ Nhưng lại gần như là sư phụ Hai mắt Sa Cát Nguyên Hồng sớm sớm Sa Cát Nguyên Hồng có được thành tựu như vậy Công của vũ trưởng lão rất lớn Sư phụ Đằng Thanh Sương tầm than Đột nhiên Ấm Ấm Ấm Tiếng đập cửa dồn mạnh mẽ vang lên Đánh vỡ không khí yên tĩnh Tiếng đập cửa như một cái chùi nền mạnh vào lòng người Hà Đằng Thanh Sơn Sa Cát Nguyên Hồng sắc mặt đều khẽ biến Bình thường hạ nhân nào dám gõ cửa như thế Tông chủ Tông chủ Mở cửa nhanh Mở cửa nhanh Bên ngoài vọng vào tình kêu vội vàng Còn mở cửa Đằng Thanh Sơn lập tức chạy ra Mở cửa Chỉ thấy một hán tử mặc quần áo bình thường Mày rậm mắt to Bất chấp hành lễ với đằng Thanh Sơn Cứ thế lao vào trong viện Chuyện gì thế Xa Cát nguyên hồng đứng lên Tông chủ Hán tử này vội vàng nói Trong tông vừa báo tin Phía nam, phía bắc Phía tây quận Giang Linh Ba hướng có thanh hồ đào Đồng quân Đều đã xuất phát về phía răng ninh ta rồi Ẩm Gia Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn Đều cảm giác thấy trong đầu tự như sấm rộn Sững cả người Mặc dù là Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng Đều đã dự kiến Nhưng khi thực tế phát sinh Đằng Thanh Sơn và cả Gia Cát Nguyên Hồng Đều là không thể chấp nhận đủ Vì một thanh hồ đảo khai chiến Không biết trường quy Nguyên Tông sẽ xong đổi Một khi sụp đổ Cơ nghiệp ngàn năm coi như tiêu tan Ta sĩ đi Gia Cát Nguyên Hồng bình tĩnh lại Hai mắt lề ra hàn tinh Người ra ngoài trước đi Gia Cát Nguyên Hồng vung tay lên Tên hàn tử mặc dù lo lắng Nhưng vẫn cung kính thối lui Trong đỉnh viện Chỉ còn lại Gia Cát Nguyên Hồng và đằng Thanh Sơn Sư phụ Đăng Thanh Sơn nhìn Gia Cát Nguyên Hồng hạt tử kiềm thánh quả nhiên Muốn nhất cổ tác khí rồi Một tình trống làm tinh thần hăng hái thêm Muốn đạp bằng cả quy nguyên tông ta Gần như trong nháy mắt Sa khát Nguyên Hồng đã cố đã có chú ý Nhìn đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Đến lúc đó Người hãy hiện thân với thân phận là bằng hữu của Quy Nguyên Tông Xem có thể làm hạt tử kiểm thành kiên kỵ xí không Về phần ta Ta bây giờ phải trở về rồi Sư phụ Người không thể trở về Đằng Thanh Sơn trịnh trọng Người trở về cũng vô dụng Nếu Quy Nguyên Tông bị không phá Đến lúc đó hạt tử kiểm thành nhất định sẽ giết người Như vậy là chịu đi chết Còn khi người không trở về, tương lai người nhất định sẽ đạt tới hư cảnh Đằng Thanh Sơn không cho là sư phụ mình đến cả việc này mà cũng nhìn không thấu Không, Gia Cát Nguyên Hồng nhẹ nhẹ lắp đầu nhìn đằng Thanh Sơn Thanh Sơn, ta là tông chủ Quy Nguyên Tông Quy Nguyên Tông gặp phải đại nạn như thế Những người khác có thể đi, chỉ có ta không thể đi Đại quân Thanh Hồ Đào áp chế Quy Nguyên Tông ta dũng mãnh, các đệ tử không sự chết Rồi đột nhiên phát hiện ra tầng chủ của họ Lại sợ tới mức chạy trốn Không có ở Giang Ninh Quận Thành Người nói xem, các đệ tử của Nguyên Tông ta Còn có tâm trí chiến đấu không E rằng, họ sẽ suy sụp hoàn toàn Gia Cát Nguyên Hồng nghiêm mặt nói Nói xong, Gia Cát Nguyên Hồng Nhìn đằng Thanh Sơn Hơn nữa, tương lai của quý Nguyên Tông Không phải ở Gia Cát Nguyên Hồng Mà là trong tay đằng Thanh Sơn nguyên Không, không Đằng Thanh Sơn nhíu mày Suy nghĩ một lát, đừng ngăn cản ta Gia Cát Nguyên Hồng đi ra cửa Sư phụ Thân hình đằng Thanh Sơn lấy lên Chắn trước người Gia Cát Nguyên Hồng Hắn Nhìn chầm chầm vào Gia Cát Nguyên Hồng trị trọng nói thành Hồ Đảo tấn công Là tai nạn của Quy Nguyên Tông Nhưng chúng ta còn có sinh cơ Hà Tử Kiểm Thánh Hà Tử Kiểm Thánh rất có thể sẽ bận tâm Về sự tồn tại của con Hơn nữa Chúng ta còn có một hy vọng khác nữa Một hy vọng khác Sa Cát Nguyên Hồng giật mình Dạ, Thiên Thần Cung Đằng Thanh Sơn trả lời Thiên Thần Cung, Sa Cát Nguyên Hồng nhớ mày Nhớ mày, Thanh Sơn Người muốn Sa Cát Nguyên Hồng biết Đằng Thanh Sơn Và Thiên Thần Cung hơi có liên quan Bây giờ là hoàng hôn Con phải đi Thanh Châu một chuyến Đằng Thanh Sơn vội nói Nếu Thiên Thần Cung hỗ trợ Quy Nguyên Tông Ta nhất định có thể tránh được kiếp số Sư Phụ, con đi trước đây Thời gian gần trưa Đàng Thanh Sơn quễ lục tốc Đao Chỉ lập tức đi khai. Việu, tốc độ lục tốc Đao Chỉ trong nháy mắt phóng lên cao, với tốc độ của lục tốc Đao thì người thường chỉ có thể thấy mắt hoa lên. Dương Châu cách Thanh Châu chỉ có 2000 dặm lộ trình, nếu muốn đến Hồ Dương quận thành ở Thanh Châu thì mất gần 3000 dặm. Sắc trời đã tối, lục tốc Đao Chỉ bay lên tầng mây, toàn thân bao trùm trong quang mang kim diễm. Dĩ sự trợ giúp của Đàng Thanh Sơn, Lúc này, lục thúc đau trì có tốc độ Còn nhanh hơn thanh loan lúc bình thường rất nhiều Nó dùng một loại tốc độ kinh khủng Xít lên, xế rách cả thiên địa bay một mạch tới hồ sư quận thành Nếu tiểu thanh tới đây Tiểu thanh và ta cũng đủ khiến cho thanh ngô đào căn bản không dám vọng động Nếu lục thúc đau trì đột phá tới hư cảnh Cũng có thể trấn nhiếp thanh ngô đào Nếu sư phụ có thể đột phá bước cuối cùng Đạt tới hư cảnh Cùng liên thủ với ta Thì hai hư cảnh ở quy nguyên tông cũng có thể sự dụng cho quy nguyên tông Đàng thanh sơn nhìn lên những vì sao lấp đánh trên bầu trồi Trong lòng đầy lo lắng Tất cả đều chỉ là nếu thôi Bất luận là lục túc đao trì hay sư phụ Tới hư cảnh đều rất khó Chỉ thiếu một bước nhưng lại một bước xa bằng trồi Rất nhiều người bị xa lầy ở một bước đó rất lâu Xuống dưới, Đàng thanh sơn chỉ dẫn Lục túc đao trì vô xuống những tầng mây Đằng Thách Sơn lướt mắt đã thấy rõ phía dưới là rụng đồng Thanh chi, thôn trang vô tận Qua thời gian uống cạn một chiến tra Đằng Thách Sơn đã thấy hồ sửa quận thành Trong hồ sửa quận thành Nơi tổng đài tuyết liên giáo có một phù địa xa xỉ Chính là chỗ ở của Lý Quân Lý Quân một mình trong thư phòng Ngoài thư phòng có hai thân vệ đang đứng ừ. Xem ra lần này tiến công Âu Châu Muốn diệt hồng thiên thành quả là rất khó Lý Quan nhìn tin tình báo vừa nhận được lắc đầu. Viọng một hồng quang xuyên qua cửa rưng lại trong thư phòng. Người nào? Hai thân vệ ở cửa thư phòng vội quay đầu nhìn, vừa thấy đột nhiên có bóng người đứng giữa thư phòng, lập tức quát một tiếng. "Nhanh, nhanh!" Rất nhiều thân vệ trong phủ đệ nghe tiếng quát lập tức chạy về phía thư phòng. Lý vừa thấy người vừa đến lộ ra vẻ kinh hỉ, vội phất tay bảo thân vệ. "Các ngươi đều ra ngoài." Đừng cho ai tới cuối giày ta Dạ Hai thân vệ lúc này mới thấy rõ người vừa tới là trượng phu của giáo chủ lúc trước Sống trong vũ đệ đều không khỏi đỏ mặt lên Lập tức lùi ra khỏi thư phòng rồi đóng cửa lại Thanh Sơn Sao chẳng đêm hôm lại tới đây Ninh quân cười lại gần Kéo tay đằng Thanh Sơn Ta có việc khẩn yếu Đằng Thanh Sơn nhớ mày nói Tiểu quân Chiều nay thanh hồ đào ở bên cạnh răng ninh quận đã xuất phát Tiến về phía Giang Linh quận Tành Hơn nữa, vũ trưởng lão Mà mấy ngày trước ta đã kể với nàng Cũng vừa bị hạt tử kiềm thánh của Tành Hồ Đào mời yêu thú hư cảnh liên thủ giết chết rồi Cái gì? Việc này, Lý Quân cũng bị tin tức này Làm giật bắn cả người Cái chết của vũ trưởng lão Cho dù là thiên thần cung cũng không biết gì cả Sao lại như thế? Lý Quân cũng sững sầu Tiểu quân, bây giờ Quy Nguyên Tông Đang rất nguy ngập Chỉ bằng vào một mình ta rất khó có thể uy hất được Hồ đảo. Lăng Thanh Sơn nhíu mày, hơn nữa, chỉ cần Thanh Hồ đảo có phòng bị, đưa toàn bộ nhân mã tinh anh phân tán Hồ đảo, cho dù ta muốn trả thù cũng không làm được. Lý Quân cũng khẽ gật đầu, "Thanh Sơn, chàng định làm sao bây giờ?" Nàng liên lạc với Thiên Thần cung, Lăng Thanh Sơn nói: đem tình huống này báo cho họ, nói là một khi xương châu trở nên bền chắc như thép, tương lai Thiên Thần cung muốn chiếm lĩnh xương châu." Sẽ phiền thoái thấp bội Bảo bọn họ cử một hư cảnh Tới hỗ trợ cho chúng ta Việc này có thể được đó Lý quân gật đầu Lần này thiên thần cung ta tiến hành đánh hồng thiên thành Ở đông bắc Ú Châu Đã xa lầy rồi Chắc công chủ cũng không muốn tương lai Lâm vào hoàn cảnh tương tự ở Dương Châu Xa lầy Đang thanh sơn nhớ mày ừ. Lý quân gật đầu Ở Thanh Châu Thiên thần cung ta đã tiềm phục hơn trăm năm Sớm đã âm thầm xâm nhập Sắp đặt rất nhiều thế lực Do đó, việc thống nhất Thanh Châu rất nhanh Nhưng lần này tấn công U Châu Lại gặp phiền toái Hồng Thiên Thành học được bài học của Thiêu Giao Cung Đem cả U Châu xây thành Thành Đồng Vách Sắt Hơn nữa Dùng thủ đoạn rất ngoan độc Họ không liều mạng với Thiên thần Cung ta Đầu tiên, Hồng Thiên Thành xế nhỏ quân đội Tinh Anh ra Chỉ còn những đội quân nhỏ Nhiều lắm là trên vạn người Chúng cứ như xói hoang Liên tục tập kích đại quân chúng ta Tiếp theo Hồng Thiên Thành còn treo giải thưởng ở Úi Châu Bắt được Bắt đầu chiêu binh trên cao Úi Châu Phạm là binh vệ gia nhập Nếu giết chết một binh vệ thiên thần cung Sẽ được thưởng 500 lượng bạc 500 lượng bạc Giết một người mà được phần thưởng cao như thế Điều này đủ để làm cho rất nhiều cường đạo Thổ phỉ Úi Châu đỏ mắt điên cuồng Trong lúc nhất thời Cao Úi Châu nổi lên mấy trăm Thậm chí hơn 1.000 đội quân Lớn thì 2-3 bạn người Nhỏ thì vào khoảng ngàn người Chúng dự vào việc quen thuộc địa hình địa phương Dùng các loại thủ đoạn Hoặc là cặm vẫy Hoặc là tập kích Hoặc là dục độc Công kích quân đội thiên thần cung ta Lý quân cười khổ lắc đầu Thiên thần cung ta có cường giả hư cảnh Nhưng vài cường giả hư cảnh Mà đứng trước những quân đội nhiều như hải Xương Ở đâu cũng có như vậy thì làm gì được cha đại quân thiên thần cung ta xa vào cũng lấy trùng điệp ở Ú Châu sắp phiền toái. Do đó, không biết chừng cung chủ có thể đồng ý cử một thứ cảnh giúp quy nguyên tông. Lý Quân gật đầu.